Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Có lẽ là Đại Tần đã biết bí mật về cửu lão tiên đô ấn cho nên muốn muốn đến chiếm. rốt cuộc là nó có bí mật gì? Bạch Tử Cống nhìn cái ấn ở trong tay lầm bầm. Mấy ngày nay hắn đã thử qua rất nhiều phương pháp, thậm chí kể cả lấy máu nhận chủ hoặc là đẩy pháp lực vào. Nhưng cửu lão tiên đô ấn vẫn cứ chờ chờ, dường như là một cái phiên ấn bình thường vậy bạch tử cống cuối cùng cực chẳng đá lắc đầu thở dài thu lại cử lão tiên đô ấn cầm lấy mao sơn đại điển, chuẩn bị lật xem đúng lúc này cửa lớn của đạo quan đột nhiên bị mở ra diệp văn dĩnh chạy vào vừa nhìn thấy nàng bạch tử cống tức khắc liền trợn mắt từ buổi tối ngày hôm đó nàng gặp quỷ sau khi đã đi thoát nàng nói với bạch tử cống là nàng muốn học đạo pháp bạch tử cống cũng không có dạy nàng Lại bị nàng quấn lấy không buông. Hiện tại quả nhiên là nàng đã tìm đến tận cờ. Bạch Tử Cống dạy ta phép thuật. Diệp Văn Dĩnh ngồi xuống trước mặt. Hắn mở miệng. Bạch Tử Cống buông sách xuống. Văn Dĩnh tôi đã nói qua rồi. Tôi sẽ không dạy cô đạo pháp đâu. Cô không có thích hợp luyện đạo pháp. Này anh chưa dạy tôi. Làm sao mà anh biết. Không cần dạy tôi cũng biết. Đó. Nhìn Bạch Tử Cống. Gân gả như vậy, Diệp Văn Dĩnh phòng má tức giận. Bất quá dáng vẻ này lại làm cho Bạch Tử Cống cảm thấy nàng thêm đáng yêu. Hắn cầm lấy mao sơn đại điển, chuẩn bị không để ý tới nàng nữa. Diệp Văn Dĩnh đột nhiên đập bàn một cái. Được rồi, chỉ cần anh đáp ứng với tôi một điều kiện, sau này tôi sẽ không quấy rầy anh nữa. Điều kiện gì? Nghe nàng nói như vậy, Bạch Tử Cống vội vàng buông quyển sách. Thấy hắn rứt khoát, Diệp Văn Dĩnh trong lòng hít sâu một hơi. Đơn giản là cùng tôi đi dạo phố là được Cùng cùng cô đi dạo phố Bạch Tử Cống sửng sốt Sau đó gật gật đầu À vậy không thành vấn đề Đi Hắn chưa từng nghe nói qua Là cùng nữ nhân đi dạo phố Khác nào là đi qua một chiến trường Thế nhưng so đi so lại Miễn là được yên Bạch Tử Cống Đem tất cả cất hết đi Xách lên kinh chập kiếm Rồi lên xe của Diệp Văn Dĩnh này anh anh cùng tôi đi dạo phố mà lại mang theo kiếm bạch tử cống nhìn nhìn kiếm này là lúc nào tôi cũng mang theo đó bây giờ đưa cô đi dạo phố tôi cũng muốn đi tìm cho nó một cái hộp kiếm đó nói đùa gì vậy đây là thần kiếm kinh chập nếu như đem nó đến nhà người ta mà không cẩn thận người ta còn tưởng là cướp mà để ở nhà không khéo bị mất trộm thì chết nghe xong bạch tử cống nói diệp văn dĩnh suy tư Rồi sau đó nhấn ga chạy thẳng vào nội thành. Hơn 2 giờ sau, Bạch Tử Cống lần này đã thực sự là hối hận. Là hắn vô cùng hối hận, lúc trước đã đồng ý với Diệp Văn Dĩnh đưa nàng đi dạo phố. Sở dĩ sau khi vào trong nội thành, Diệp Văn Dĩnh là bỏ xe đi bộ, suốt hai canh giờ đều không nghỉ ngơi, hết cửa hàng này đến trung tâm thương mại nọ. Bạch Tử Cống rất tò mò, Diệp Văn Dĩnh chạy hồn hển ở phía trước. Vừa đi dạo phố dường như đã có thần lực Bạch Tử Cống Thật sự là cũng đã được luyện pháp thuật, võ thuật Ấy thế mà còn không đuổi kịp nàng Hơn nữa, Diệp Văn Dĩnh vẫn còn rất khỏe mạnh Đi 2 giờ mà vẫn còn chưa muốn dừng lại Cuối cùng Bạch Tử Cống trên tay sách theo mấy cái tối Nhìn Diệp Văn Dĩnh vẫn vui vẻ nhảy nhót trước mặt Này, Văn Dĩnh Có, có thể để cho tôi nghỉ một lát được không? cô đã đi hai tiếng đồng hồ đó này hay là hay là xem dừng ở đâu uống miếng nước diệp văn dĩnh nghe được khóe miệng liền nhếch lên anh muốn nghỉ ngơi sao ừ bạch tử cống liên tục gật đầu vậy được ở phía trước có tiệm cà phê chúng ta qua đó đi vào tiệm cà phê bạch tử cống đem toàn bộ túi ở trong tay đặt lên trên ghế thở phào một cái à, muốn chết lần sau à, không đúng Là sẽ không có lần sau nào cả Từ giờ ta sẽ không bao giờ Đi dạo phố cùng với các cô em này nữa Ở đối diện Bạch Tử Cống Diệp Văn Dĩnh buông điện thoại di động Này anh uống cái gì Cà phê Bạch Tử Cống chống tay lên bàn Hậu khí vô lực Này chủ quán Một ly lết Một ly cà phê Hai cái bánh kem trái cây Có được không người phục vụ gật gật đầu đợi một hồi diệp văn dĩnh gọi đồ đã được bưng lên bạch từ cống uống cà phê ăn bánh kem hưởng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net